Xin chào quý khán thính giả của kênh Xóm Hóng Radio. Ngày hôm nay, Xóm Hóng Radio xin gửi tới quý khán thính giả tập 8 của bộ truyện tranh thám Lễ Tình Nhân đẫm Máu, tác giả Đào Đào Nhất luôn Thành phố Minh Tể, 12 giờ đêm. Tại hộp đêm bỗng cửu thiên, bầu không khí bắt đầu nóng dần lên. Ánh đèn mê luận, chiếu lên những cây cột trụ được tạo thành hình theo dáng vẻ phụ nữ đủ mọi màu sắc. Trầm tiếng nhạc đập tinh tai nhức óc những cô gái trẻ yêu kiều xinh đẹp, uốn éo, vòng eo trên sàn nhảy. Nhũ sáng lấp lánh, giữa hai đầu lòng mày, càng khiến khuôn mặt họ trở nên đực rỡ đẹp hơn mấy phần. ở nơi này không còn ai nhớ rõ tên thật của Lucina gì, chỉ biết cô ta là sinh viên năm hai của một đại học nào đó, tới đây làm thêm ngoài giờ lên lớp. Lucy bước xuống sân khấu, tháo mặt nạ ra, đã nhận được ngay vòng hoa, vương miện do khách tặng. tại hộp đêm mộng cửu thiên, cái được gọi là hoa, gấu bông và vương miện đều chỉ khác nhau ở tên gọi đại diện cho số lượng tiền bò không giống nhau khách tặng vòng hoa thì có rất nhiều còn khách tặng vương miệng thì ít để đắp lễ cô ta sẽ tới uống rượu vài ly với khách trò chuyện một hồi nếu như may mắn còn có thể bán được thêm điệu tây cho hộp đêm lucy tiếp đón xong một bàn khách bước vào nhà vệ sinh lộng lẫy sang trọng hút một điếu thuốc ở khu nghỉ ngơi rồi lấy từ trong túi sách miu miu ra một thòi son Đi để trang điểm lại Khi mới nhập học Lúc cha cô ta ở xa ngàn dặm Bắt cô ta điền vào đơn Xin trợ cấp học phí Cô không bao giờ ngừa được rằng Một năm sau, cũng vào ngày hôm ấy cú ngực A của cô ta Đã biến thành cú ngực D Có đường cách loại đồ dùng hàng hiệu Đắt tiền mà bạn học không ai mua nổi Và số tiền tiêu vặt Dùng hoài không hết Cô thấy, những người bạn cùng phòng đến từ gia đình bình thường nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại, còn bàn bạc muốn giúp cô nộp học phí khiến cô tức giận vô cùng. Cô thực sự muốn hét vào mặt bọn họ. Tiền bo, tiền chiết khấu bán rượu tây. Nếu như hôm nào có lên sân khấu biểu diễn, một buổi tối Lucy có thể kiếm được gần hai vạn tệ. Hiện tại mong muốn lớn nhất của cô là được đại gia bao nuôi. Tuy không kiếm được nhiều tiền bằng bây giờ, nhưng ít ta cũng ổn định, hơn nữa còn có thể kiếm được nhà riêng, xe riêng. cô ta đang suy nghĩ vơ vẩn, thì quản lý đi tới, nhỏ dặm hỏi, chăm hôm nay có thể bán dâm được không? Giá để Lucy bán dâm là 6.666 tệ ở Mộng Kiều Thiên, giá cao nhất là 9.999 tệ, thuộc về bốn ả gái lai, một trong số đó còn là nghiên cứu sinh. Lần trước có một đại gia đất giàu tới đây, nghe nói là ông chủ kinh doanh than, một phát gọi thẳng ba cô à 9.999 tệ. Nói trắng ra, Lucy bị xem như một trong số người có giá rẻ nhất tại mộng kiều thiên. Cho dù giá có rẻ nhất, cũng đắt hơn gái đứng đường nhiều, nơi này đòi hỏi đất cao, mặt mũi xinh đẹp là chuyện khỏi vẻ bàn, nhưng ít nhất cũng phải học đại học chính quy. Lucy đồng ý, cầm giấy nhỏ ghi địa chỉ mà quản lý đưa cho, chỉ chăng lại một hồi rồi bước ra khỏi mộng Cửu Thiên. Địa chỉ ghi trên bảo giấy là một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố Minh Tề Nghe nói là khu của nhà giàu, Lucy không hề nghi ngờ gì cả, vẫy một chiếc taxi rồi tới đó. Thư thầm đã nằm nghỉ từ sớm, nhưng lại không hề buồn ngủ. Cho đến khi phòng đối diện có tiếng mở cửa, biết tà kinh thương đã về khách sạn, cô mới thấy hơi buồn ngủ. Lấy điện thoại di động ra xem giờ, sao anh và vị tiểu thư pháp y kia có thể trò chuyện tới muộn như vậy? Mới thiêu thiêu ngủ, trung báo tin nhắn lại vang lên. Tà kình thương gửi tới một câu ngủ ngon như một hòn đá nhỏ xuống mặt hồ, gợn lên lớp lớp sóng nhẹ. Sáng hôm sau, các đội viên của tổ trọng án triệu tập buổi họp báo cáo phân tích vụ án tuyên bố một tin tức mang tính đột phá. Năm nay, Thái Hiểu Địch, 24 tuổi là nhân viên của một công ty quảng cáo ngày thường, làm việc ngoài giờ tới ba thì cũng chỉ trừ game ba thôi. Họ tiến hành điều tra sâu vào các mối quan hệ xã hội của Thái Hiểu Địch phát hiện cô ta là loại phụ nữ sống buông thả thường tới các quán bar hàng đêm quan hệ mờ ám với nhiều người đàn ông khác nhau nhưng chưa bao giờ thu tiền dịch vụ hoặc lấy tiền bò thân phận của cô ta khác biệt rất nhiều so với các nạn nhân trong vụ án đuỳ bằng giết người hàng loạt họ đều là gái làng chơi chuyên nghiệp còn cô ta không lắm được xem như một người phụ nữ phóng túng thường chơi tình một đêm mà thôi còn trẻ như thế mà đã không biết giữ mình nguyên lão của tổ một tổ trưởng an hải hạp vừa hừ mũi vừa khinh thường cảm thán với khuôn mặt ngán ngẩm mọi người bắt đầu anh một câu tôi một câu bàn tán về quan điểm giải trí lệch lạc và quan niệm chọn vợ kén chồng của một vài thanh niên thời nay nhất thời cả căn phòng trở nên ồn ào chúc minh nhiên vẫn không tham gia bàn luận cho tới khi một giọng nói quen thuộc vang lên cô mới ngẩng đầu kết quả xét nghiệm hiv của bệnh nhân thế nào tạ kinh thường hỏi là âm tính chúc minh nhiên dự dàng đáp, thái hiểu địch không bị nhiễm bệnh, không khí ồn ào dần dần lắng lại, mọi người tiếp tục trở lại với vụ án, thư tầm khẽ đầy gọng kính đen, thể hiện sự chín chắn, ngừng bút trong tay nói: "Tất cả vỏ bọc và thủ đoạn phản chính sát của hung thủ, sau khi phạm tội đều nhằm che giấu thân phận. Trong vụ án thái hiểu địch bằng cách mô phỏng vụ án truy bằng, hung thủ đã rời sự chữ ý của cảnh sát sang vụ án mới, mục tiêu Không có tính chất đặc biệt nhờ đó mà xóa bỏ mối liên hệ Của hắn với nạn nhân Tối hôm qua giáo sư tả nói Vụ án thái hiệu địch Không hề liên quan tới vụ án ri Bang. Chúc Minh Nghiên Lước mắt nhìn tạ kinh thương Muốn giúp anh dán đòn phủ đầu Bởi vì cô đã hỏi thăm được Từ người quen Làm ở cùng thành phố Lộ Châu Tạ kinh thương và thư tầm Thực sự không hợp nhau Tối hôm qua Ánh mắt thư tầm lạnh đi nhưng chỉ một thoáng, cô đã nói tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cả muốn xóa bỏ liên hệ, càng chứng tỏ mối quan hệ của hung thủ và nạn nhân cực kỳ thân mật. Trong báo cáo điều tra, chúng ta không phát hiện thấy thái hiểu địch có bạn trai cố định, nhưng cô ta có thể đi tắm mà không hề đề phòng, rồi điện thoại di động, ví tiền của cô ta đều không bị mất. Chứng tỏ hung thủ là người có mối quan hệ thân thiết với cô ta. Hắn hiểu rõ, cách bài trí và vị trí đặt camera của nhà nghỉ. Tuy ra trước đây hung thủ từng đến nhà nghỉ này, không có mâu thuẫn về mặt kinh tế với Thái Hậu Địch. Thái Hậu Địch là người ngoại tỉnh, sau khi tốt nghiệp đại học một năm trước tới Minh Tề làm việc. Trong một năm này, tất cả những người có liên hệ với cô ta đều phải là lượt điều tra. Đặc biệt là những đối tượng tình một đêm. Âu Dư Nặc nghe xong nâng cằm nói: nếu có thể thu hẹp phạm vi điều tra hơn nữa thì tốt hơn thư thầm nghĩ một thoáng đêm hôm ấy ông thủ cùng chơi một quán bar với thái hiểu địch và tầm không đến 2 giờ đêm uống rượu với nhau ngồi đến lúc quán đóng cửa mới về cao khoảng một m sáu đến một m bảy năm có đeo túi sách mặc quần áo bình thường không hề nổi bật mọi người nghe xong đều quay sang nhìn tả cảnh thương với ánh mắt chưng cầu ý kiến Mục đích khi đến minh tề của Tạ kinh thương không phải vì vụ án thái hiểu địch. Anh đã tập trung toàn bộ vào vụ án riêng bằng giết người hàng loạt cho nên vụ án này để thư tầm thử sức cũng được. Anh hơi kiềm chế lớp mắt nhìn thư tầm. Tôi cũng nghĩ như vậy. Mọi người nghe xong thở phào nhẹ nhóm. An Hải Hạp đứng lên bắt đầu phân công. Vậy tiếp theo chúng ta phân công thế này. Tổ trưởng An Cảnh sát Vũ Ba của Bộ phận Kỹ thuật vội vã đẩy cửa bước vào. Trung tâm chỉ huy 110 vừa nhận được tin báo của nhân dân phát hiện được một nữ thi thể ở thôn Miêu Tình vùng ngoại thành. Hỏa thân, tay chân bị trói bởi ri băng. An Hải Hạp kinh ngạc đến há mồm Phải hiểu rằng vụ án ri băng giết người hàng loạt đã xảy ra cách đây khá lâu. Vụ án gần đây nhất cũng đã xảy ra từ 5 năm trước. Bây giờ, Còn chưa tới một tháng Minh Tề lần lượt Lại xảy ra hai vụ án Có liên quan tới Duy băng. Cho dù hung thủ trước đây Tái xuất sang hồ ai có kẻ khác bắt trước làm theo Đều là những tội ác động trời Thư Tầm và Tạc Hình Thương Thầm trao cho nhau ánh mắt kinh ngạc Rồi nhanh chóng cùng tổ chuyên án Tới hiện trường Mấy chiếc xe cảnh sát Rú còi lao nhanh về phía tây ngoại thành Minh Tề Trên xe Âu Dư Nặc không nhịn được Điện hỏi Thư Tầm Vừa rồi chỉ nhắc tới chiều cao Cách ăn mặc Nhưng làm sao chỉ biết Kẻ sát hại Thái Hiểu Địch là người như vậy Ông thủ rất hợp với Thái Hiểu Địch Hơn nữa Từng phát sinh quan hệ với cô ta Không chỉ một lần Cho nên Thái Hiểu Địch mới cho rằng Ông thủ là người đáng tin cậy Ông thủ đã có âm mưu từ trước Ở quán rượu đợi Thái Hiểu Địch đến Để không phải tuyệt phòng quá sớm Khiến nhân viên phục vụ Ở quầy lễ tân chú ý Hắn ta cố ý gợi đến tầm không đến hai giờ vừa như tình cờ gặp thái hiệu địch trò chuyện uống rượu với cô ta rồi trong một hai người đề nghị phát sinh quan hệ hắn ta rất tự nhiên để thái hiệu địch đi thuê phòng trước như vậy có thể tránh khỏi việc cùng xuất hiện với thái hiệu địch trong phạm vi camera có thể quay được ở trước quầy lễ tân ông thủ cần một cái túi gì đó để đựng dây thừng găng tay nhưng đàn ông lepano nhìn rất quái dị Với quán bà lại không thể sách theo cặp công văn Cho nên Nhằm không khiến người khác chú ý Hắn ta mặc hết sức bình thường Còn chiều cao Thái hiệu địch cũng không thấp Tôi chỉ cảm thấy Nếu hắn ta rất cao lớn Thì có thể bắp chết thái hiệu địch Mà không cần dùng tới dây thừng Thư tầm nói xong Nhưng nhìn ta bình thường bằng ánh mắt đề phòng Cô may Anh vốn không có ý định phản bác cô Nhưng sự im lặng hiếm thấy vẫn khiến người ta cảm thấy không bình thường. Âu Duy Nặc không khỏi cật đầu, lại không nhìn được khen à, Thì Thư Tầm vẫn thông minh đến nỗi khiến người ta cảm thấy tự ti y như ngày xưa vậy. nhưng mà không biết hôm nay phải đến hiện trường bao lâu nữa. bữa cơm tối nay của mẹ em Đành bài theo chìm bồ câu thôi. thật bình thường, ho nhẹ một tiếng. Thư Tầm nhắm mắt lại, hơi bất đắc dĩ nói: giáo sư ta có ý kiến gì không? động cơ của hung thủ đặc Kinh thương đáp tại sao hắn lại muốn giết thái Hiểu địch ông Dương nặc duỗi hai ngón tay không thể vì kiếp tiền được vậy thì chỉ còn vì tình hoặc báo thù thái hiệu địch không có người yêu cố định hung thủ lại theo cô ta đi thuê phòng bừa bãi như thế cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì vì yêu nên sinh hận đến mức muốn chết người cũng nặng tình nặng nghĩa quá tôi thấy có lẽ là để báo thù chúc minh nhiên cũng khinh thường trên ngang nói cô ta lại đi thuê phòng với một kẻ thù hận cô ta đến cực điểm y quy thấp thật đấy âu dư nạp suy nghĩ một thoáng mắt sáng lên cần phải điều tra ký đời sống thường tư qua tái hiệu địch có khi cô ta thích tự quay video x tung lên internet khoe khoang khắp nơi Là không muốn làm mờ khoan mặt người ta kết quả lại vì bạn gái của hung thủ xem được dần dữ đến mức muốn chia tay với hắn ta Mấy chuyện này chỉ có các ông mới thích thôi đo rằng chúc minh nghiên không cho là đúng làm gì có người phụ nữ nào thích điều tra việc bản thân buông thả trong chuyện nam nữ cơ chứ Âu dư nặc môi. sinh hoạt cá nhân của thái Hữu địch hỗn loạn như thế ai mà biết được cô ta có sở thích nào khác người hay không sao mai tới bộ phận kỹ thuật hỏi xem tình hình khôi phục dữ liệu ở điện thoại di động của thái hiệu địch đến đâu rồi thư tầm lại rất tấn đồng quan điểm của ông qua một quãng đường dài từ những tòa nhà cao tầng san sát tới vùng quê cỏ cây rậm rạp, sau khoảng một tiếng đồng hồ xe tới thôn Miều tình, dừng trước một căn nhà nhỏ đang tụ tập rất nhiều người. Người dân trong thôn vừa kích động vừa hoảng sợ miêu tả cho cảnh sát tất cả những gì họ chứng kiến. Thư tầm và tá kính thường đi ủng chuyên dụng, đeo găng tay, khẩu trang bước vào hiện trường tất cả khung cảnh trước mắt đều giống hệt với những hiện trường trong vụ án vì bằng giết người hàng loạt khiến người ta có cảm giác trở lại chốn cũ thi thể nữ nạn nhân nằm giữa giường gỗ giường trẻ cao màu trắng quần áo của cô ta được gấp gọn gàng để ở một bên xoa tóc của còn vết bầm vì bị bóp một cách tàn nhẫn bị hung thủ sắp xếp thành dáng vẻ ngủ say bình thản hai tay đâm bài nhau đặt trước ngực mười ngón tay nắm lấy nhau như đang cầu nguyện Một giải rì băng rộng chừng một ngón tay cái buộc trên cổ cô thoát thành hình nơi con bướm. Hiện trường vô cùng sạch sẽ không có dấu vết sâu sát. Nhân viên khám nghiệm hiện trường đang lấy dấu chân. Ta kinh thường nhìn khóa cửa một hồi. Thấy khóa cửa đã cố kỹ tỉ xét đã bị người ta phá hỏng từ lâu. Trước đây, nơi phát hiện ra thi thể của vụ án rì băng đều ở trong những nhà nghỉ quản lý lòng lẻo Còn thi thể lần này lại bị đặt trong một căn nhà nhỏ trong lúc mọi người đã bận rộn tìm kiếm khám nghiệm hiện trường cảnh sát dẫn tới hai người đàn ông và một phụ nữ giới thiệu đây là người đàn ông trong thôn đã phát hiện ra thi thể còn đây là chủ nhân của căn nhà nhỏ này hai người đã phát hiện ra thi thể một đàn ông một phụ nữ dìu nhau có lẽ là đôi vợ chồng bọn họ có vẻ rất kích động anh một lời tôi một lời nói năng lộn xộn Đây, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy người chết Không không, là người chết kiểu này Mới sáng sớm, con nhà tôi đã đi đâu chơi Tôi gọi nó về ăn sáng Tìm, tìm mãi mà không thấy Tôi mới tới chút trẻ con hay tụ tập cùng nhau để tìm à, Nhưng hôm nay, cửa cũng không đóng Tôi đi vào một cái Ôi giời, con tưởng con gái nhà ai Lại ngủ với đàn ông thế này Tôi nghĩ con gái nhà ai Mà chẳng biết xấu hổ gì cả đứng ngửa cửa gõ một hồi cũng không thấy ai ngồi dậy ai mà ngờ được người đó người đó lại chết rồi chúng tôi vội đi tìm trường thôn trường thôn tới xem xét và chúng tôi không nên đi vào rồi ông ấy gọi điện báo cảnh sát chủ nhân căn nhà là một người đàn ông trung niên không giống với người trong thôn mặc sơ mi quần tây đeo kính xem ra đất có vẻ học thức đồng chí cảnh sát người chết trong nhà không liên quan gì đến tôi hết hôm nay nhận được điện thoại của các vị tôi mới tới đây còn chìa khóa chìa khóa con lái ép đang ở đang ở nhà tôi nhưng khóa ở cái cửa này không cần dùng chìa cũng được đây là nhà cũ ông cố để lại cho tôi tôi đang ở trong thành phố vốn không có ý định về đây sao lại đến nông nối này chứ âu dư nặc cầm một cuốn sổ ghi lại những tin tức có ích mấy người nói trẻ con trong thôn thường hay tới đây chơi sao hai vợ chồng gật đầu liên tục. Người đàn ông cháu kính tỏ ra bất mãn, lẩm bẩm nói: "Chẳng phải sân nhà của các người đã bảo bao nhiêu lần rồi, thế mà còn suốt ngày để trẻ con chạy vào chơi." Ta khinh thường, cầm cái khóa cửa đã hỏng, bước tới trước mặt hai vợ chồng nọ. "Dạo gần đây có người ngoài tới nơi này không?" "Người ngoài là thế nào?" "Là người ngoài thôn." "À, tới thì có tới." Có người đi ô tô tới, còn có cả sinh viên đại học, nhưng chúng tôi không quen, cũng không biết lai lịch của họ ra sao nữa. Một cảnh sát bước tới, báo cáo với An Hải Hạp. Báo cáo, chứng minh thư của nạn nhân ở trong túi sách điều tra ra được ai? nạn nhân là Dương Ngọc Tiệp, học sinh năm thứ hai của một trường đại học ở Minh Tề, là người ngoại tỉnh, nguyên quán ở huyện Kiều An, là sinh viên xuất thân từ hộ nghèo. Cô ta không giống với sinh viên nghèo chút nào Thư tầm cầm túi sách Của Dương Ngọc Tiệp Lấy tiền từ bên trong túi ta Túi sách hiệu Miu Miu Giá ít nhất 800.000 tệ. Bên trong có son môi hiệu IL, mascara Hiệu Dior và ví tiền Hiệu Quách Đều là hàng xịn, dùng điện thoại iPhone 5S Gold Ngoài ra, trong ví còn có một sấp tiền Ít nhất là 5.000 tệ. Từng ấy thứ gộp lại đủ để trả học phí của cô ta. Ba nạn nhân trước của vụ án Tuy băng đều là gái làng chơi, có lẽ dương ngọc tiệp cũng có nhiều thân phận. Thử đi đầu tra xem cô ta có làm nghề phụ kia không. Tà kinh thương, nâng đầu của thi thể, sờ thử tóc của nạn nhân, xoa xoa ngón tay, thấy hơi xinh xính. Nạn nhân đã được tắm rửa, thân thể tuy có phát sinh quan hệ tình dục, nhưng tóc sau đầu còn hơi ẩm ướt. Trong căn nhà này, vốn không có điện và nước, cũng không thấy có thùng đất nào cả, không có điều kiện để tẩy đưa thi thể. e rằng, đây không phải là hiện trường đầu tiên. hung thủ giết người xong, sau đó mới chuyển thi thể đến nơi này. Vì giết người, chuyển thi thể đều vào tầm đảng sáng, nên hắn ta vốn không lo có người xuất hiện đột nhiên. Ba nạn nhân của vụ án ri băng đều bị giết chết ở trong nhà nghỉ, không bị di chuyển thi thể đi nơi khác. Chẳng lẽ lại có kẻ bắt trước canh gây án. Âu Dư Nặc quả thực sắp phát tiền. Kẻ bắt trước gây án cứ nối tiếp nhau. Tại sao đều tập trung vào tháng này? lẽ nào tháng 8 là tháng đặc biệt? Không, có lẽ hung thủ của vụ án này mới là hung thủ thật sự của vụ án Rui Bang. Trúc Minh nhìn, tỏ hai tay trong túi áo bưởi lùi trắng. Quần áo được gấp lại còn càng Cách thắt Rui Bang cũng giống hệt với vụ án Rui Bang ở vụ án Thái Hữu địch là trước nhằm bắt trước vụ án Rui bằng để khiến chúng ta ngồi nhận tưởng nhầm hung thủ xuất hiện trở lại nhưng vì một vài nguyên nhân mà trình độ gây án giảm sút nhưng vụ án này lại khiến chúng ta hiểu ra hung thủ vẫn cố chấp với thủ pháp gây án như cũ lấy đó mà khiêu khích chúng ta bên ngoài trơn có mấy con quả đèn bay qua kêu lên từng âm thanh quái dị cho dù đã tới không biết bao nhiêu hiện trường vụ án Trong tổ trọng án Vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu Mọi người bận biệu Cám nhiệm điều tra không gian tĩnh lặng hồi nâu Nói hắn muốn khâu khích Không bằng nói hắn Muốn chính danh thì đúng hơn Thư tầm nói Mấy hôm trước Xảy ra vụ án kia Cư dân mạng nói rằng hung thủ của vụ án Re bằng Lại tái xuất sang hồ hung thủ của vụ án ri bằng Làm sao mà chịu được điều này Trong mắt hắn Vụ án thái hiểu địch Vừa non nớt Vừa vụn về Không thể nào so sánh được với hắn Việc mà hắn có thể làm Chính là gây án lần thứ tư Để chứng minh cho cảnh sát Và toàn bộ cư dân mạng thấy rõ đâu mới là vụ án ri băng Giết người hàng loạt thực sự Chị thư tâm Tao chỉ biết được những điều này gì Không thể tưởng tượng được nữa Âu Duyên Nặc nói An Hải Hạp không nhịn được Đập mạnh vào cái Âu Duyên Nặc một phát Phải gọi là cô thư Âu Duyên Nặc bĩu môi lúc em quen chị ấy chị ấy cũng chỉ là học sinh trung học thư tầm không để ý tới câu nói hài hước của âu dư nặc tiếp tục nói mấy vụ ăn trước hung thủ từng để lại dấu vân tay nhưng những vân tay đó chỉ là để bằng chứng khẳng định hung thủ không thể từ đó mà suy ra thân phận của hắn sau khi tắm rửa cho thi thể xong hắn mới đưa tới nơi này tôi tin rằng ở đây cũng không có dấu vân tay của hắn Hắn sử dụng các biện pháp an toàn Nên trên thi thể Cũng không có tình dịch Có rất nhiều sát thủ biến thái Đều mong mỏi Một lần phạm tội hoàn mỹ Hắn ta cũng thế Sát thủ biến thái Một cảnh sát Lặp lại lời cô Không ngờ Ở địa phương quản lý của chúng ta cũng có loại người như vậy Hồng thủ có thể sát hại Bất cứ người phụ nữ nào Rồi sắp xếp theo dáng vẻ mà hắn muốn Nhưng hắn lại chỉ chọn những phụ nữ Làm gái lành chơi và bình thường nhìn thi thể được sắp xếp đầy hoàn mỹ kia bước chậm chậm ông thủ có một tình cảm đặc biệt với những người phụ nữ làm nghề này án ta định nghĩa hành vi của mình là thanh tẩy hay cứu rỗi thi thể sạch sẽ nhìn như đang cầu nguyện lưỡi bằng thắt hình nơ bướm tượng trưng cho sự ngây thơ đáng yêu trái ngược hoàn toàn với nghề nghiệp của một cô gái làng chơi vì trong quan niệm của người Trung Quốc nghề này vừa xấu xa vừa đê tiện Thư tầm gật đầu Trong vụ án ri băng Khi nạn nhân được phát hiện Đều mới tử vong vài tiếng đồng hồ Trừ việc xuất hiện Hồ máu tử thi Cũng không xuất hiện thêm Những dấu vết Khiến người ta cảm thấy quá khủng khiếp Chứ đừng nói là thối rữa, Chướng ai có dòi bọ Những hung thủ bình thường Sau khi giết người Đều hy vọng thi thể được phát hiện Càng muộn càng tốt Nhưng tên hung thủ này Lại không như thế Nơi mà hắn chọn để ra tay Sát hại Và vứt thi thể nếu không kín đáo trong vòng mười hai giờ thi thể tân sẽ bị người khác phát hiện trong báo cáo điều tra có ghi rõ thậm chí hắn ta còn mập mờ gọi điện thoại cho cảnh sát thông báo nơi nào có thi thể của nạn nhân thư thầm bước tới chỗ đặt thi thể nói tiếp ông thủ biết đây là một căn nhà bỏ hoang trong căn nhà có rất nhiều đồ gỗ sau khi đặt thi thể ở đây chỉ việc dùng một mồi lửa cháy là xong hết còn có thể hủy tâm vật nhưng hắn lại không làm vậy cũng không ngại để lại dấu chân có lẽ hắn cho rằng hiện trường mà hắn tạo ra tuyệt đẹp thậm chí còn là một tác phẩm nghệ thuật cần được triển lãm được thưởng thức thư tầm nói chậm lại nhấn mạnh dùng hành vi giết người để thỏa mãn khát vọng dị dạng trong tâm lý của bản thân đó chính là một sát nhân biến thái hắn không phải kẻ lưu manh bình thường mà cực kỳ hiểu thắng có quan hệ tương biệt về nghệ thuật hơn nữa rất thông minh tôi không y thế đặc tình thương người vốn đã đồng ý với thư tầm không bao giờ đối nghịch với cô lúc này lại không giữ lời thư tầm khá nhíu mày nếu xét về chỉ số thông minh anh ta không thể bằng em đặc tình thương đất kiêu ngạo hất cằm thư tầm im lặng cúi đầu cảm thấy hơi xấu hổ Trái tìm chút bình yên hơi nhói hai người họ chẳng phải không hợp nhau sao? Một cảnh sát từ bên ngoài bước vào báo cáo tình hình mới nhất. "Báo cáo, chúng tôi đã thông báo cho cha mẹ và giáo viên của đại nhân. Mấy người bạn cùng phòng của đại nhân nói rằng buổi tối, Dương Ngọc Tiệp thường xuyên ăn diện trang điểm đẹp rồi đi ra ngoài, đôi khi còn có xe tới đón." Họ ngầm tiết lộ cho chúng ta, "Có lẽ Dương Ngọc Tiệp đường đại gia bao nuôi." Họ còn nói Có lần Dương Ngọc Tiệp nói chuyện điện thoại từng nhắc đến mộng thiên gì đó. Ở Minh Tề chỉ có một hộp đêm tên là Mộng Cửu Thiên nhưng ông chủ hộp đêm lại không biết Dương Ngọc Tiệp. Âu Du Nặc đang kiểm tra điện thoại của Dương Ngọc Tiệp. Nghe cảnh sát nói vậy, phản bác lại ngay lập tức. Trong điện thoại di động của đại nhân có rất nhiều video nhảy múa và ảnh tự sướng. Đèn led sau lưng có ghi Mộng Cửu Thiên. Rất có thể đại nhân làm thêm ở đó. Ông chủ kia đang nói dối Một lát sau Một cảnh sát bước vào Báo cáo Ông chủ nó đã thừa nhận Diệp Ngọc Tiệp làm thêm ở đây gần một năm Tên của nạn nhân ở Mộc Cửu Thiên Là Lucy Về hoạt động mại dâm Ông chủ nó cương quyết không thừa nhận Ông ta nói Cho dù có đi nữa Cũng là hành vi cá nhân của những cô gái kia Không liên quan tới ông ta Chúng tôi liên hệ với quản lý hộp đêm chịu trách nhiệm tối qua ban đầu cô ta cũng không chịu thừa nhận tôi dọa cô ta rằng lucy đã gặp chuyện không may hiện tại cơ quan hình sự đang điều tra nếu cô ta không nói sẽ dẫn cô ta về đồn ngay lập tức cô ta sợ quá nói tối qua lucy có đi bán dâm còn cung cấp họ tên địa chỉ và số điện thoại của khách hàng mua dâm họ tên là giả là lý minh gì đó chúng tôi tìm thử chỉ riêng minh tề đã có mấy vạn người như thế địa chỉ Là một khu biệt thự cách đây không xa, Còn số điện thoại thì khỏi nói, gọi tới không ai nghe, có lẽ đã bị hung thủ ném đi từ lâu. "Đã điều tra số điện thoại chưa?" "Đó là số thuộc địa phận Minh Tề. Đúng lúc này, kết quả khám nghiệm tử thi tại hiện trường của Trúc Minh Nghiên cũng xong. Thời gian tử vong ở trong khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng. Trước khi chết đã phát sinh quan hệ tình dục. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở trong lỗ mũi có vết máu môi dưới bị thương có lẽ nhằm đề phòng nạn nhân kêu to hung thủ đã biển mũi miệng của nạn nhân lại còn về máu trong miệng nạn nhân móng tay tóc chúng tôi còn phải trách nhiệm lại lần nữa có khi còn lẫn cả máu hoặc một phần nào đó của hung thủ ngoài ra dây băng này rất cũ chắc chắn không phải mới mua chi tiết này rất lạ lùng bởi vì khi những nạn nhân trước kia được phát hiện giải dây băng trên tay đều còn mới là bình thường. chú ý tới chi tiết này. hãy xét nghiệm thử thành phần vi lượng của tấp nạn nhân và giải ruy băng này. ông Dương Nạc điện thoại, nói với an hải Hạp khu biệt thự kia chỉ đang đào bán. trong nội thành có rất nhiều nơi treo biển quảng cáo. tuy có không nhà, nhưng giờ vốn không có ai ở đó, trừ một vài công nhân lắp đặt, chặt tường. người chết vì tiền, tìm chết vì ăn. an hải Hạp thở dài. À, còn trẻ như vậy lại đi nhầm đường Khiến cho mẹ khổ sở biết bao Âu Dư Nặc đoán Liệu có phải hung thủ Từng chơi gái nhưng không chịu trả tiền Bị cái điểm À không Bị phụ nữ lầm đường chỉ nhục hoặc đánh đập Cho nên vô cùng căm hận loại người như vậy Thư tầm Vẫn đang xem những ảnh cũ Nghe Âu Dư Nặc nói vậy lắc đầu Hung thủ muốn thể hiện khát vọng tâm lý Còn nặng nề hơn cả tù ẩn Chúc Minh Nhiên vẫn luôn đợi đặc bình thường đưa ra kết luận, nhưng mãi mà anh không cất lời. Cô ta cảm thấy hơi chán nản. Sau khi thư tầm nói xong, chúc Minh Nhiên liền bước tới bên cạnh đặc kính thường. "Giáo sư ta, anh nghĩ sao về vụ án này?" Trước khi giám nhiệm hiện trường, giám nhiệm từ thi kết thúc, truyền tiện công bố bất kỳ suy đoán nào về thân phận hung thủ đều là vô trách nhiệm. Đặc kính thường vẫn giữ vững quan điểm của mình anh đi kiểm tra khắp căn phòng ánh mặt trời ngày càng gây cắt nhiệt độ trong nhà cũng tăng cao lưng áo sơ mi của anh dần dần ướt mồ hôi chúc minh nghiên đưa cho tạ cảnh thương một túi khăn ướt quyền anh làm mồ hôi nhưng anh đang chìm trong dòng suy nghĩ dường như không hề chú ý tới khăn ướt được đưa đến Âu dư nặc hi hi cười xấu xa cố ý lau chán ấy chán tôi sắp thành thắt nước đến nơi rồi mà chẳng có ai cho tôi tờ giấy nào để lao cả. Trúc Minh nghiền tức giận lườm Âu Dư Nặc. Thư Tầm liếc cô ta chỉ cười trừ rồi không để tâm nữa. Tuy việc cắm nhiệm hiện trường, cắm nhiệm tử ti còn chưa kết thúc, nhưng Thư Tầm lại có cảm giác rằng đối với loại phụ nữ này, không thù không hẳn là hận, thậm chí còn có thể yêu dù đất mở hồ trong căn nhà quá nóng cảnh sát vội vàng mang thi thể về khi đặt thi thể lên xe mấy người bạn họ đều ra khỏi nhà để hít thở không khí có rất nhiều người dân trong thôn đang đứng ngoài đảo vây cảnh giới lúc thấy thi thể được che chắn kỹ càng mang ra ngoài dân chúng xung quanh bàn tán xôn xao một lúc còn có mấy đứa trẻ con muốn nhảy qua rào để xem Đều bị ngăn lại Thư tầm xếp mấy tờ giấy Thành hình kết quạt Nhìn những đứa trẻ Đang chung mùa kia Đột nhiên bước đến Vượt qua đọc vết cảnh giới Ngồi xuống hỏi chúng Bình thường các con đều chơi trong đó à? Mấy đứa trẻ sợ người lạ Thì nhau lười lại Trốn sau lưng người lớn Không muốn nói chuyện với thư tầm Thư tầm nghĩ Thôi được rồi dù sao mình cũng chẳng phải người hòa đồng gì cho cam vừa định bỏ qua thì một người lớn đang đứng đó kéo con của mình đến chỉ vào thư tầm ngoan áo mau nói cho cô ấy biết nếu không chú cảnh sát bắt con đi bây giờ bé trèn nọ bị dọa lập tức vâng lời cô ơi sau khi tan học chúng con đều đến chỗ này và khu bên cạnh để chơi nhưng Nhưng chúng con không mang gì đi cả. Trong đó có gì hay mà con lại thích vào chơi. Thư tầm cố gắng nói thật chậm, Khiến giọng nói trở nên dịu dàng. Bé trai nghĩ ngợm một lát. Có thùng, đá, cát. Mẹ con nói trong đấy không có người ở. Các con làm hỏm quá ngoài cửa sau. À, vẫn thế mà cửa đấy vốn không khóa thư thầm thoáng nghĩ lại hỏi tiếp mấy hôm nay có chú nào lạ là đến chút này không bé trai ngừng ngác lắc đầu thư thầm đứng lên gật đầu với phụ huynh đứa bé nói lời cảm ơn rồi hỏi trong thôn có nhiều nhà bỏ hoang thế này không ạ không có mấy nhà có người nghe nói sắp được giải tỏa mặt bằng bèn nhanh chóng xây tạm để đánh dấu. Bình thường cô có tới chỗ nhà họ làm gì họ cũng kệ. Nhưng đến lúc đền bù giải tỏa, họ mới nhảy ra đòi tiền đền bù. Cười tung công việc khám nghiệm hiện trường, thì vừa vặn đúng năm giờ chiều. Tuy Âu Duy Nạc bị hai vụ án hành hạ đến sứt đầu mẻ chán, nhưng vẫn chưa quên mẹ cậu đã làm sẵn một bàn thức ăn chờ thư tầm. 10 giờ tối. Bọn họ mới đến Cửu mộng thiên Do hỏi điều tra Tranh thủ mấy giờ rảnh rỗi Âu dư nặc xin phép ăn hai hạp Rồi mới mời thư tầm Đến nhà câu chơi Thư tầm liếc mắt nhìn tạc hình tương Người đang bị chúc minh nhân cuốn lấy Cô liền đi một mình Tới cửa hàng hoa quả gần đó Chọn mua vài loại hoa quả nhập khẩu Rồi để người bán cho vào túi Cầm lấy Rồi ngồi lên xe của Âu dư nặc đàn ông không thể vượt qua cám dỗ thì không đáng để níu kéo rất nhiều phụ nữ không có sự độc lập và hào sảng như thư tầm dưới cái nhìn của cô cho dù là trên phương diện tình cảm hay sự nghiệp mỗi người đều phải trải qua rất nhiều cám dỗ nếu không thể giữ vững bản thân thì không thể duy trì được nguyên tắc chỉ vừa bị quyến rũ đã ngã trái ngã phải vậy thì không xứng làm bạn trai của cô. Cô đã bỏ qua việc em trai mình bị ngồi tù là do cô thấy là bình thường, luôn giữ vững nguyên tắc của bản thân. Cô mới bắt đầu xem xét lại con người của mình năm đó. Chị Thư Tầm chỉ có bạn cái chưa? Trên xe, ông Duyên thoải mái hơn lúc ở trong cục nhiều. Trường Mãn còn chưa có người cố định. Thư Tầm trả lời. Nhiều nhất là có một người bạn trai cũ đang trong thời kỳ nhập nhằng với Dương mà tôi. Chỉ còn trẻ thế này, giáo sư tư chắc cũng chưa xuất thuật thế mà mẹ em đã bắt em đi xem mắt rồi đấy. Mấy hôm trước còn lôi em đi gặp một cô, được tả là tốt lắm. Và thực chồng của ấy cũng xinh thật, nhưng chỉ biết đấy, chúng ta hay mắc bệnh nghề nghiệp. Em đi thăm dò cô ấy thử xem. Ôi, cái cô này cũng không vừa đâu. Ông Duy Nặc bước vào tài lẽ một cái. Chẳng những yêu đương từ tuổi cấp 2. Bây giờ còn đang quan lại với một người đàn ông có gia đình. chỉ nói xem, chuyện nữa thì em bị đổ vỏ rồi. Thư thậm, trẻ em bị cười. Người nghiệp của cậu thuận tiện thế còn gì? Người khác muốn mà còn không được ấy chứ? Cho nên, đội của bọn em mới có rất nhiều trai giải vợ Tổ chống án của bọn em suốt ngày lượn lờ quanh thi thể. Tựa là tìm tình yêu còn khó hơn. Nhưng mà em cũng chưa thấy gì suốt ruột. Hai vụ án liên tiếp nhau như thế quả thực là đau đầu. Vụ án thái ổn định sẽ do tổ khác của chúng em phụ trách. Còn bây giờ, chúng ta chủ yếu tập trung điều tra vụ án riêng Ngọc Tiệp. Phải nhờ cậy vào chị và giáo sư tả. Nghe nói giáo sư tả Phá án rất thần tốc, không ngày nào có thể thoát khỏi mắt thần của anh ấy. Quả thực muốn thấy một lần. Quả thực không nên nhắc tới giáo sư Tả. Âu Duy Nặc vừa giết lời, di động của thư tầm đã kêu vang, người gọi là cả Kình Thường. Có lẽ cuối cùng anh cũng phát hiện ra thư tầm đã đi đâu mất. Quả nhiên, câu đầu tiên là hỏi xem thư tầm đang ở đâu. Thư tầm thở vào nhảy nhóm, hồi lâu mới đáp. Em đến nhà giáo sư Âu một chuyến, thăm hỏi giáo sư. Chúng ta cũng đã lâu không gặp, sao em không tới thăm hỏi anh? Thư tầm kinh nhạc, chúng ta không thấy bao lâu rồi. Đầu dệt bên kia, im lặng một hồi. 34 phút. Thư tầm không đáp, quả nhiên, anh không thể rời xa cô, dù chỉ một phút, buồn cười thật. 10 giờ rưỡi, gặp ở mong Cửu thiên. Tạc Hình Thương nói xong, ngắt máy, không hiểu anh đang nghĩ gì. Giáo sư Âu thấy con gái của đồng nghiệp cũ thì vô cùng vui vẻ. Nếu không phải tối nay thư tâm còn phải đi làm việc, ông đã mở bình rượu trắng rồi uống cốc vui. Phu nhân của giáo sư Âu lại càng nhiệt tình hơn. Không những là một bàn đồ ăn, còn gấp đồ ăn múc canh cho thư tầm liên tục. Thư tầm không thể từ chối thịnh tình, nên ăn rất nhiều. Cô thấy mình không nhúc nhích nổi luôn. Thư tầm nhớ khi cô còn học đại học, có một người bạn cùng phòng là người tà hải. Có lần vào Tết Trung Thu, cô theo bạn cùng phòng về tà hải đến làm khách trong nhà bạn. cha mẹ bạn cũng cực kỳ nhiệt tình, làm món canh cá thịt viên nổi tiếng của tà hải cho cô ăn. Khi cô đi du học ở nước ngoài Đôi khi Vẫn nhớ về món canh cá thịt viên Ở nhà người bạn ấy được rằng Sau này cả nhà người bạn đó Đã chuyển tới sống ở Australia E rằng đời này Không có cơ hội Ăn được món canh cá thịt Nhà người bạn đó nữa Cuộc vui nào rồi Cũng sẽ có lúc tàn chưa ly nhiều hơn gặp gỡ Chúng ta không biết Có có thể ở bên nhau bao lâu nữa. Chúng ta cũng không thể ngờ được người kia vừa nói tạm biệt nhưng ngày sau chẳng còn cơ hội để cập gỡ. Bởi thế, cần phải biết trân trọng từng giờ từng phút của ngày hôm nay. Là một thầy giáo dạy tâm lý học huyện Bắc, khi nghe con trai và thư tầm thảo luận về vụ án tùy Bằng, giáo sư Âu trầm ngâm một hồi rồi nói: à, bác không hiểu việc điều tra và án nhưng nhìn từ góc độ của tâm lý học hôm thủ này hẳn là có hình hướng biến thái trong sinh hoạt thường ngày hắn ta là một kẻ vô cùng cực đoan nếu không phải tự đi thái quá thì cũng là cực kỳ tự phụ rất có thể hắn ta là một người làm trong ngành nghệ thuật ví dụ như âm nhạc mỹ thuật điều khắc văn học vân vân cháu nghiêng về giả thuyết hắn làm ngành mỹ thuật tư tập im lặng chờ giáo sư âu nói xong hắn cố gắng dùng hình thức thị giác để biểu lộ khát vọng tâm lý ngoài ra giải duy băng hắn không để lại hiện trường bất cứ văn tự hoặc đồ vật mang tính biểu tượng nào giáo sư âu đặt tỡ xuống nói tiếp những cô gái lành chơi đã khiến hắn bị tổn thương nhưng hắn lại không phá hoại thi thể bác đoán rằng có một người vô cùng quan trọng với hắn Làm người này có thể là mẹ của hắn Cũng có thể là mối tình đầu Hoặc chị em cái Ông Duyên Nặc Nhìn hai người bàn qua bàn lại Vô cùng thích thú Vá ra cha mình còn có thiên phú này Xem ra Sau này gặp phải vụ án nào khó Có thể về nhà hỏi ông Có một chi tiết Mà cháu không thể hiểu nổi Đó là lần nào hung Thủ cũng dùng tay Để bóp chết nạn nhân Sau đó cây quần áo của họ lại trói tay nạn nhân bằng giải Tuy băng. Vậy rốt cuộc, anh động ấy có ý nghĩa đặc biệt gì? Thư tầm thỉnh giáo hỏi giáo sư Âu. Nhưng thứ đó nhất định có liên quan tới cô gái lành trời ở cạnh hắn ta. Giáo sư Âu đọc mắt suy nghĩ. Khỏa thần là đẹp, nhưng khỏa thần trước mặt mọi người là xấu. Tự sỉ nhục giải tùy bằng là đẹp nhưng dùng giải tùy bằng trói buộc ai bàn tay đang cầu nguyện là ác là sự cưỡng ép mắt thư tầm sáng lên đẹp và xấu đều hiện diện trên thi thể nạn nhân hung thủ đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật giống như trong tác phẩm nhà thờ đức bà paris victor hugo đã xây dựng nên nhân vật Quasimodo đó là sự hợp nhất của xấu và đẹp Kết cục của nhân vật là cái chết Nhưng cũng là một hình thức khác Của sự thăng hoa Âu sửa đặc bố bàn Dừng ngón trỏ lên Em biết rồi Hồng thủ đã từng tiếp xúc với cả văn hóa phương Tây Và đạo giáo phương Tây Tên Hồng thủ này quá phức tạp Em vài ăn nhầm một chút Thì mới có sức để bắt hắn ta Nói xong Lại giới thêm một bát cơm thật to một rưỡi, mộng cửu thiên. Còn chưa đến lúc đầu cãi nhất, tiếng nhạc ở mộng cửu thiên đã đình tài nhức óc, ánh đèn cũng coi như ầm dịu, nhưng đã khiến người thích sự yên tĩnh như thư tầm cảm thấy khó chịu. Cô và Âu Duy Nặc đến mộng cửu thiên trước, ngồi trên ghế sofa đợi một lúc. An Hải gặp và Tạ Cảnh Thương mới đến, không thấy chút bình yên. Léo đéo theo sau tạc hình thường Thư tầm còn thấy hơi lạ Còn chúc mình nhìn Lúc này cũng không rảnh đối Để tới tơi Nhân vụ của cô là nhanh chóng Hoàn thành báo cáo cám nhấp tử thi Khi thư tầm tới đây Đã chú ý tới một chi tiết nhỏ Mong cử thiên Đừng quản lý vô cùng chặt chẽ, Ngoài cửa còn có Bảo vệ kiểm tra Bảo vệ chia làm hai bộ phận bộ phận thứ nhất kiểm tra xem trong túi của anh có vũ khí loại thuốc nào khả nghi và chất gây nghiện hay không bộ phận thứ hai kiểm tra trên người anh có dấu đau kiếm hay không tuy hành động này có xâm phạm đến sự riêng tư và quyền lợi của khách hàng nhưng mọi người đều thấy việc ấy đều về sự an toàn của bản thân nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua mặc cửu thiên kiểm tra để tránh khỏi việc liên quan đến thuốc cấm, bạo lực và hoạn và một số hiểm họa khác, cũng là một thủ đoạn để phong thân mà thôi. Tóc bình thường, ngồi ở một đầu khác của ghế sofa, đưa mắt liếc nhìn thư tầm và Âu diên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn hơi nghiêm khắc. Tổ trong án đã báo cáo trước cho ông chủ của Mộng Cửu Tiêu, là Công Khải Thiên. Chỉ trong chấp lát, ông chủ cung có dáng người mập mạp đã dẫn người quản lý ngày hôm ấy tiểu sổ cúp đi tới, còn dẫn theo một người pha rượu, nói rằng để vừa trò chuyện vừa uống. Vì chấp hành nhiệm vụ, họ không được phép uống rượu. Ông chủ cung dẫn người pha rượu làm mấy cốc đồ uống không cồn, lại nói bóng gió với an hài hạp, mong bọn họ đừng truy xét hành động mãi dâm ở mộng cửu tiên. An Hải Hạp cũng là người thông minh, nói với ông: Tổ trọng án lúc này chỉ phụ trách điều tra vụ án giết người, truy quét tệ nạn mại dâm là công việc của tổ khác. Ông chủ cung tự đi mà lo. Ông chủ cung an tâm, bảo Tiểu số Cúp mang tới video giám sát, ghi âm đối thoại, giao hết cho An Hải Hạp. Nhạc càng ngày càng ồn ào hơn, đến sofa cũng rung lên theo từng âm nhịp lúc này vốn sẽ có người đẹp mặc bikini lên sân khấu hầm nóng bỏ không khí nhưng vì tối nay có cảnh sát tới ông chủ cùng đổi thành hát đơn ca đặc tình thường nhìn quanh sân khấu dưới sự tác động của ánh đèn mỹ phẩm và âm nhạc trừ khi ngồi sát gần nhau đường nói là trò chuyện đến cả nhìn đó mặt người đối diện cũng vô cùng vất vả và người phụ nữ làm gái bị hung thủ sát hại trước đó đều có chung một đặc điểm. Mặt mũi xinh đẹp, có trình độ nhất định, giá tiền để họ bán dâm không rẻ. Không phải loại gái đứng đường, ăn mặc cửa hàng, chèo kéo khách. Làm thế nào mà hung thủ có thể chọn chúng Dương Ngọc Tiệp đang là sinh viên. Ngồi đó một hồi, ông chùa cùng thấy bọn họ đang quan sát đủ rồi, mới dẫn bọn họ tới phòng làm việc của ông ta ở đó, yên tĩnh hơn nhiều." cả hình thường ngồi xuống hỏi, "Vì ban râm ngày hôm ấy của Dương Ngọc tiệp có được ghi vào sổ không?" Tiểu Sở Cúc cực kỳ bối rối, sau khi được ông chủ công ngầm đồng ý mới nói, "Thường thì hoạt động này của chúng tôi chỉ thu tiền mặt, không quẹt thẻ hay chuyển khoản, không biết lần này Lucy có làm việc theo nguyên tắc không? Những người khác đều thu tiền mặt xong" rồi mới làm chứng tỏ ngày hôm ấy dương ngọc tiệp cũng thu tiền xong mới tiến hành hoạt động bài dâm sau đó hung thủ lại không lấy phí đi mua dâm ngoài dương ngọc tiệp còn bao nhiêu sinh viên đại học nữa câu hỏi của ta kinh thường vừa sắc biến vừa không nể năng ai khiến ông trưởng cung tự toát mồ hôi là ngóng đáp có ừ. À, có nhưng mà cũng không nhiều Sinh viên đại học làm thêm có Thông tin này rất hữu dụng không thủ hiểu rõ quy tắc hành nghề Của các cô gái làng chơi Tại mộng Cửu Thiên Cầm sẵn tiền mặt theo Hơn nữa Còn tròn thẳng Dương Ngọc tiệp Có thân Phật là sinh viên đại học Chứng tỏ trước đây Hắn ta đã tới mộng Cửu Thiên khảo sát Thậm chí còn từng nói chuyện Với các cô gái làng chơi ở đây Hiểu đó thân phận của dương ngọc tiệp biết rằng hung thủ ác độc quá ngày vụ án xảy ra chưa chắc hung thủ đã tới mông kiều thiên. muốn tìm hung thủ tâm số khách từng đến Mông cửu thiên. quả thực là bỏ kim đáy bể có sổ kế châm về hoạt động này không à không có thư tầm lạnh lùng nói chắc chắn có Đặc kinh thường khẽ anh nhếch môi tuy không theo đuổi ánh mắt với cô nhưng rõ ràng cảm thấy hai người quả thực tâm linh tương thông có thì cũng có nhưng không ghi chép thông tin của khách hàng điều này cũng vì bảo vệ sự riêng tư của khách Ôi ơi quy tắc ngầm quy tắc ngầm ai mà chẳng có quy tắc ngầm như thế chứ ông chủ cùng nói xong lại nhấn mạnh lần nữa lần này tôi có được xem như lập câu không các vị có thể nói giúp cho tôi Với tổ chú quét mại dâm được không? Chép lại một bản cho chúng tôi. Thư tầm cương quyết nói. Cô gái này tiếp mặt người khác vô cùng lợi hại. Về mặt của ông trực cung đầy đau khổ nhưng vẫn phải gật đầu. Từ mong Kiều Thiên về đến khách sạn thì đã gần một giờ đêm. tiếng nhạc đình tài nhức ấp khiến trái tim thư tầm đập mạnh như đánh trống. Mãi mà không hết. Đầu cũng hơi đau nhức Phải chăng cô đã quá bảo thủ hay là cô lạc hậu so với mọi người. Thành niên trẻ tuổi đều thích tới những nơi phóng khoáng buông thả. Chỉ có cô cảm thấy mệt nhọc không hiểu nổi những người làm việc trong ấy hàng ngày cuộc trái tim mạnh mẽ tới mức nào? Mẹ trong thang máy chỉ còn cô và ta kính thương khi giọng nói nam tính trầm ấm dịu dàng của anh vang lên bên tai cô. Thư thầm mới thoáng cảm nhận được hơi thở của cuộc sống thực ngày trong cuộc sống ấy không gian tĩnh lặng có người đàn ông mà cô từng ngưỡng mộ và yêu ta tiết vẫn luôn ở bên cạnh cô. Thư tầm thả lòng người Không càng thẳng nữa Ở đây Không có người ngoài Hai người họ Không cần trao đổi Thăm dò Và xác nhận với nhau Bằng ánh mắt Để che giấu mọi người Em không mệt Thư tầm Lấy thẻ giả phòng Tạc anh thương thì không Anh vẫn đứng cạnh thư tầm Thư tầm cũng hiểu được Anh muốn đi vào Cô cúi đầu Lướng nượm mấy giây ngay trong mấy giây đó khuôn mặt xinh đẹp của chúc minh nghiên thoáng hiện ra trong đầu cô sau đó dường như hơi sẩn rối đưa thẻ mở phòng dán vào ô cẩm ứng một tiếng tích nhỏ nhỏ vang lên cửa mở ra phải chăng khi anh tập trung và án thì không để tâm đến bất cứ thứ gì khác anh bước vào cửa một cách tự nhiên mở tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi ngửa đầu uống không thể phủ nhận, theo sự điên xuống của cằm, kết hầu, chuyển động đầy quyến rũ và nam tính. Anh vốn không thích ăn đồ ngọt, nên tối nay, khi ông chủ cung để người pha rượu, những đồ uống kia cho họ, anh chỉ nhấp một cụm đôi thôi. So với đồ uống không cồn e rằng, anh thích uống một ly rượu vốt cả hơn. Thư tầm ngồi xuống ghế sofa, thấy hơi buồn ngủ. Đến nỗi, cô còn đang cân nhắc xem có nên đi tắm hay không thật chả ra sao cả cả bình thường uống nước xong ngồi xuống một ghế sofa khác lấy tay tòa ấn đường hàng người họ rất sống một đôi vợ chồng sau khi đi làm về mỗi người ngồi trên một ghế sofa cả hai cùng im lặng nhưng đều hiểu người kia đang vô cùng mệt mỏi Để chống lại thứ âm thanh nhạc đình tài nhất các ấy Quả thực cần hợp phí rất nhiều sức lực <cười> Em tên yêu Nếu em không muốn cười quần áo tắm rửa Chia bằng câu xin anh giúp em Tạc Kinh Thương nhắm mắt nói Không dám phiền anh Thư Thầm tỉnh táo lại từ cơm buồn ngủ Thấy anh còn tựa trên ghế sofa Như đang ngủ Cô liền đẩy anh một cái Anh vẫn nằm im Cô có lòng tốt nhắc nhở anh. Ta hình thương, anh cũng mệt mỏi. Chỗ này không phải giường của anh. Không, đêm này anh phải ngủ ở đây. Anh cực kỳ ngoan cố đáp. Nếu không hồi ức của em về ngày hôm nay, ngoài việc phải buồn bà khắp nơi tìm manh mối cho vụ án, thì chỉ còn lại việc em ăn tối với Âu giê tối. thôi. Tâm trạng thư tầm, chuyện tam tối đang vui vẻ. Ra, anh đang ghen anh còn lâu mới nghĩ thoáng được nhị em còn không phong khoáng tự nhiên được nhị em nữa thư thầm cảm thấy mình còn hơn anh một chút ít nhất cô không nói thẳng cho anh biết ánh mắt nóng bỏng và sự chăm sóc tận tình của chúc mình nghiền dành cho anh đã vượt quá tình đồng nghiệp so với những điều ấy cô và âu dư nặc chỉ là bạn bè cũ quá bình thường Khi còn nhỏ, cô vẫn coi cậu là em trai. Bây giờ, tuy cậu đã càng nhiều hơn cô, nhưng cô vẫn đối xử với cậu như em trai mà thôi. Hôm nay, cô gặp ông bà Âu và Âu Sư Nạc là nghĩ tới em trai thư phóng. Không biết phải đợi tới khi nào mới có một bữa cơm gia đình đường quây quần bên nhau. Có điều, chỉ có thế mà món ngủ ở đây. Có phải? Anh đã bẻ cong thành trạng đối công Anh hẹp vào như thế Những nghi phạm kia Có biết không Tạc hình thường giơ tay Nắm chặt thành nắm đấm Có ý gì đây Thư thầm nghĩ mãi mà không ra Sao giống với động tác ra ngoài phủ đầu Trước khi đánh nhau quá vậy Trái tim con người ta chỉ lớn bằng nắm đấm mà thôi Có thể chứa đựng vô cùng ít Nếu so sánh ai cứ với nhau, anh tiên tưởng vào dung lượng của bộ não hơn. Lần này tới Minh Tề, anh đã hiểu biết về cơ thể người hơn hẳn lần trước. Quả nhiên, càng quen với bác sĩ Pháp Bì thì càng hiểu biết hơn. Thư tầm đói xong, chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng phải cô không thèm để bụng chuyện chúc Minh nhân sao? Việc anh hiểu về Pháp Bì không liên quan tới việc anh quen mấy bác sĩ pháp y không biết tảng bình thường có nghe ra sự khen tuông trong câu nói của thư tâm hay không anh ngồi thẳng dậy giải thích như thật pháp y học là một trong những khâu quan trọng nhất của điều tra hình sự học anh đã từng học hai năm giải phẫu học và pháp y học cũng từng quan sát rất nhiều lần khám nghiệm tử thi cơ sở của điều tra hình sự học không phải tư duy chủ quan mà là sự tổ hợp của một loạt chứng cứ khách quan thế nên anh lại kêu căng khinh thường chuyên môn tâm lý của cô đuổi thư thẩm thẩm nghĩ Thích hình thì cứ khinh đi Chuyện báo cáo tường viết một người đàn ông bắt trước phim hàn là tiến kim cương trong bán sinh nhật tặng bạn cái muốn tạo ra sự bất ngờ của bội cầu hôn lãng mạn tức là bạn gái không phải là người lãng mạn cắn mạnh quá suýt nữa thì rụng hai cái răng vì nhẫn kim cương người đàn ông nọ cầu hôn không thành công còn suýt nữa bị chia tay người phụ nữ không lãng mạn trên thế gian này xem ra không chỉ có mình cô gái thư tầm đang ngồi đối diện anh đây thế nên em không thể vì khen tuông mà phủ định sự chuyên nghiệp của anh với điều tra hành sự hiểu chưa tạ Kỳnh Thương đứng lên, bước ra khỏi phòng. Đêm nay, ai sẽ tạm thời không ngủ ở phòng em. Vụ án còn chưa kết thúc, anh không thể ngủ dậy muộn được, ngủ ngon. Nói như thế, vì cô mà ép anh ngủ lại không bằng. Thư thầm tức lắm, đã mấy năm rồi mà cô vẫn không nói thắng anh được. Phía đổi cảnh sát Bộ trách điều tra vụ án Thế hữu địch Đã có đột phá mới Bộ phần kỹ thuật Khôi phục dữ liệu trong di động của Thái hữu địch Phát hiện cô ta Đăng ký vào rất nhiều trang quét Kết bạn công thành phố Cũng từng trải qua tỉnh một đêm Với khá nhiều lần Cảnh sát hỏi được từ dj Và người pha rượu của con bà rằng Từ 0 giờ Đến 2 giờ đêm Có tổng cộng hai người đàn ông đã tới uống rượu cùng cô ở quầy bar. Một người tên thức anh là Andy. Một người khác, chồng khá lạ. Nhân viên làm việc ở quán bar đều không nhớ nổi anh ta là ai. Nhưng có thể nhận ra, anh ta còn khá trẻ, không quá 30 tuổi. Andy uống mấy ly rượu với thái hiệu địch, rồi cùng vài người bạn tới một quán bar khác. Cuối cùng, uống tới mức say như chết, không có năng lực gây án. Trong video giám sát Cảnh sát thấy mượt người đàn ông trẻ Đến từ hơn 10 giờ tối Đeo túi sách Đeo kính gọng đen Mặc áo phông Và một chiếc quần bò bó sát Nhìn rất nữ tính Nhưng trang phục Quả thực không gây chú ý Bởi vì có rất nhiều người đàn ông Để quan bà Đều ăn mặc như vậy Mọi người đều nhìn quen Nên mặc như thế Cũng không khiến nhiều người Có ấn tượng sâu sắc Việc cầm tra video giám sát ở các giao lộ còn cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng sau khi xác định được kẻ tình nghi, mọi người đều tin là có thể tìm ra hắn để hỏi cho rõ ràng. thực sắc của bọn họ nói rằng cái chết của tái Hậu Địch có liên quan tới việc cô ta thường xuyên chơi tìm một đêm. Thư thầm nghe được kết quả điều tra của tổ còn lại từ miệng Âu Dương nặc, cho người nói với tạ Kinh thường anh vừa nghe thấy hậu địch buông tả ở phương diện tình cảm nam nữ liền hỏi kết quả xét nghiệm hiv của cô ta trong khi hai vấn đề này chẳng mấy liên quan như thể người ta sẽ cho rằng anh kỳ thị người nhiễm hiv đấy không phải điều nay còn chưa thể chắc chắn động cơ của hung thủ trong vụ án thái hậu địch là gì nếu như thái hậu địch dương tính với hiv vậy việc hung thủ giết người rất có thể là do phát hiện mình đã bị lây nhiễm nên sinh oán hận trong lòng loài căm hận bùng phát như thế này không thể tích lũy trong một hai năm thế nên chúng ta chỉ khoanh vùng những người đàn ông dương tính với hiv trong vòng ba tháng là được nhưng thấy hiệu địch không nhiễm hiv vậy đồng cơ kia không thỏa đáng nữa tạc kình thương cầm một cốc cà phê điện trong tay vừa đọc báo vừa trừ báo cáo khám nghiệm tử thi và kết quả xét nghiệm thành phần vi lượng của vật chứng trừ việc kiểm tra video giám sát chẳng lẽ không còn đường tắt nào khác ư thư tầm hỏi với vẻ khiêu khích Và án không phải leo núi không có đường tắt để đi cứ gọi là đường tắt chỉ đơn giản là em phát hiện ra một chi tiết nào đó mà người khác không phát hiện ra được mà thôi ở đơn của tạc hình thương trong giới điều tra hình sự hoàn toàn không cần phải theo cảnh sát hình sự tới hiện trường thăm dò từng nhân chứng một nhưng anh vẫn tựa như một học viên mới vào nghề kiên định theo sát từng bước của việc điều tra luôn hiểu rõ chân tướng trước người khác vậy là anh phát hiện đã rồi thay vì theo dõi video giám sát giao thông chia bằng kiểm tra lại video giám sát của nhà nghỉ trong một hai tháng gần đây khuôn mặt ta kính thương mì tờ báo chạy khuất, nhìn không ra về mặt của anh, giọng nói hững hờ. Khi hung thủ lập kế hoạch trên người, chắc chắn từng tới đó thăm dò, quan sát người phục vụ ở cuối lễ tân, vị trí lắp đặt camera, bố cục phòng, cách âm. Nếu hoàn ta thấy chỗ này có nhiều camera, hiệu quả cách âm kém, sẽ không chọn nhà nghỉ đó. tên hung thủ này có một đặc điểm đó là khi đăng ký phòng ở cuối lễ tân hắn ta sẽ ngừng đầu tìm vị trí đặt camera tìm được một người như thế và có thể dựa vào sổ đăng ký để tìm ra chứng minh thư của hắn cố tình hạ thấp trí thông minh thư tầm lắc đầu chị thư tầm trưa nay em không đến căn tin ăn nữa em dẫn chị tới chỗ này ăn đàn bảo ngon âu duyên nặc nói nhỏ với thư tầm vì nói nhỏ nên dựa vào rất gần Vừa nói xong, cậu cũng cảm nhận được Có người đang nhìn cậu Bằng ánh mắt cực kỳ hung ác tàn nhẫn Thậm chí còn có cả sát khí trong đó Tới khi cậu quay ra nhìn kỹ Mà người xung quanh Ai đang nhìn màn hình máy tính Thì vẫn nhìn màn hình máy tính Ai đang lên mạng điện thoại Thì vẫn tiếp tục lên mạng điện thoại Phía sau, bóng có tiếng động Cậu bất chợt quay đầu lại Chỉ thấy đó là âm thanh mạc tạc hình thương đặt tờ báo xuống đẩy cửa bước ra ngoài mà thôi bộ phận kỹ thuật gọi điện tới phải đợi thêm lúc nữa mới có kết quả thành phần bi lượng ông dư nặc nhanh chóng kéo thư tầm tới bãi đậu xe dưới lòng đất chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn một bữa nhé có kết quả phân tích thì cầu gì cũng phải họp có khi cả ngày còn chẳng đừng cái bánh vào miệng ấy chứ nhan là một người đàn ông thì còn cố chịu được nhưng chỉ chắc thì hơi quá sức không thể để người ấy đi được Âu Duyên Nặc lái xe đến một phố quả vặt gần đó trước khi xuống xe cậu cởi áo đồng phục ra cầm bừa một cái áo phong từ sau ghế để lồ cờ bắp gắn chắc đấn cân đối trên người trong nháy mắt ấy Thư Tầm chợt ý thức được cậu nhắc năm xưa giờ đã lớn Trở thành một người đàn ông cao đáo đẹp trai Còn làm một công việc Vô cùng nghĩa hiệp Dòng người trên phố quà vặt Đi lại nhốn nháo Thư tầm đã được nghe kể Về sự phong phú đa dạng Của đồ ăn vặt ở Minh Tề Nhưng hôm nay chồng tận mắt Cũng thấy choáng ngập Bật trượt Chiếc kính cọng đen mà cô đeo Để thể hiện sự chín chắn Bị người khác gỡ ra Cô chứng sở Thấy âu dương nặng Đang nhíu mày, cất kính vào ví tiền trong túi quần, là tác ngón trò. Đeo kính không độ cũng không tốt, còn khiến chúng ta gặp nhiều bất tiện khi ăn uống. Âu dư nặc dẫn thư tầm đi chăm dòng người. Mỗi loại quả vật lại mua một ít, nhưng thư tầm ăn trước. Thư tầm bắt đắc dưới nghĩ thầm. Bản thân cô cũng không khai một mình đi chơi với Âu dư nặc, hết lần này tới lần khác. Người khác nghĩ sao Cô chẳng thèm để ý Nhưng tạc hình thương Cô nhìn cúc mì vàng thắn Chua cái để ớt trong tay Biết đầu lúc này Tạc hình thương Cũng đang vui vẻ như thế Mỗi lần ăn cơm với Âu Dương Nặc Điều no đến mức Không thể nhấc nổi người dậy Âu Dương Nặc Cũng là người khôn khéo Khi quay lại Còn mua cho mấy người trong tổ Một suất thịt bố đình Thêm gia vị ớt cay đầy đủ còn mua cả nước ngọt phan ta về. Quả nhiên, mọi người trong tù đều rất vui mừng. Mỗi người tách một đôi đũa ra, ngồi trên bàn ăn. Trong thống chốc, tổ trọng án nghiêm túc, trở nên thoải mái vui vẻ. Tới khi chúc mình nhận mằm báo cáo khám nghiệm tử thi tới, người được mùi thức ăn lan tỏa trên khắp căn phòng vô cùng bực bội. Chúng tôi phải đối mặt với thi thể đấm máu. Còn mấy người thì ở đây ăn thịt đến miệng ai cũng để mỡ âu duyên nặc hỏi tâm làm sao mà quên cô được cô cũng có một suất nhân lúc còn nóng mau ăn đi rõ ràng chúc mình nghiền chẳng có hứng thú gì với loại người ăn uống đến mức người để mồ hôi miệng đầy dầu mỡ này cô nhìn xung quanh một hồi cậu mày hỏi giáo sư tả thì sao âu duyên nặc vẫn đang ăn rất nhiệt tình không hiểu ý của chúc minh nhiên vội vàng nói anh ấy cũng có suất tôi đang hỏi cậu giáo sư đi đâu rồi chúc minh nhiên lườm cậu một cái thật ra thư tầm vừa bước vào phòng đã thấy tạc hình thường đi đầu mất còn tưởng anh bị chúc minh nhiên kéo đi giờ lại thấy chúc minh nhiên cũng đã tìm anh nên thấy yên tâm hơn nhiều an hài hạp là miệng anh ấy tới bộ phận kỹ thuật rồi Trúc minh nghiền giờ khóc giờ cười nhìn một đám đàn ông ăn uống hàng say trong phòng làm việc quang lại một câu thỏ với thua thì nhau chạy kiểu gì mà giờ đùa còn ngồi thế này sau đó đóng cửa đi tới bộ phận kỹ thuật có người tờ giải nói ê tình nhân nhan lý suốt tời thi nếu lúc này người ngồi ăn thịt là giáo sư tả còn chúng ta ngồi làm việc ở bộ phận kỹ thuật thì trong mắt tiểu thư pháp y cũng là giáo sư tả ăn nghỉ điều độ còn chúng ta êch <cười> buồn điều tiêu phi thư thầm thay anh ta nói